Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 855 trà đạp 855 trà đạp Tinh khít văn tử ăn lai xem bổn trạm vực Sanh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn Hốn độn bên trong lại khôi phục một tia an bình Thiên minh cùng tứ đại thần quốc tan thành mây khói Biến thành mây bay Hồng hoang thiên địa chân chính xương bá hốn đổn Uy thế vô song Cho dù là ma tục Trải qua trước đây một phen dung chuyển Giờ phút này cũng là yên tĩnh Không dám quá kiêu ngạo Hồng hoang trong thiên địa Đại lượng các loại tài nguyên đều là hội tụ đến Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là một mảnh khí thế ngất trời Như là một cách đại công trường sống như vậy Tinh luyện thần thiết Đúc xa trọng khí Cũng hoặc là luyện trí thần đan Tuy rằng không có thông thiên đan thần kỳ như vậy Nhưng mặt khác các loại thần đan cũng là luyện chế ra không ít Thái thượng lão quân là phương diện này mọi người Luyện ra đều là tinh phẩm Dựa vào những thứ này thần đan Hồng hoang thiên địa cường giả tu vi tăng lên cũng là rất nhanh Mọi người đều cũng có tiềm lực Thiếu chính là cơ duyên Cơ duyên vừa đến Tự nhiên là vùng đất bằng phẳng Hiện tại Cho dù không có đinh nhạc Hồng hoang thiên địa có hồng quân đảo tổ Dương mi đại tiên chờ một đám cường giả Cũng đủ để chống đỡ đại cục Một năm sau Đinh nhạc trên người ma tính Hoàn toàn bị hắn khô trục Hắn đi ra đại điện Xem một mảnh vồn hoa như gấm hồng hoang thiên địa Ánh mắt cũng là kiên định hơn Meo mèo bản Miêu nói Tiểu tử ngươi rốt cuộc là tình huống nào Lại vẫn không có đột phá đến tuyệt thế bá chủ à, Muốn nghẹn tới khi nào Tiểu Bạch Miêu nhằn nhã đã đi tới con ngươi phát quàng Nhìn chăm chú Đinh nhạc xem Nhưng cũng nhìn không ra cái gì đảo nói tới Đinh Nhạc cười cười Nói tuyệt thế bá chủ cũng không trọng yếu Tuyệt thế bá chủ Đối với Đinh Nhạc mà nói quả thật Không trọng yếu Hắn một chút đều không có để ý này Một chút Mà sức chiến đấu của hắn Cũng là tùy thời có thể bước vào Tuyệt thế bá chủ trình tự bên trong Vô biên hốn đồn hải Một chuyến đối với Đinh Nhạc Ảnh hưởng cực kỳ sâu xa Làm lúc mặc dù không có Dừng sao thấy bóng hiệu quả Nhưng để cho Đinh Nhạc toàn bộ con đường phía trước đều là sáng ngời Đinh Nhạc tu chính là nhục thể của mình chứng đạo Chưa từng có ai Chỉ có thể chính mình vượt mỏi trông gai đi tới Mỗi một bước là đúng hay sai chỉ có thử qua mới biết được Mà hỗn độn hải một chuyến để cho Đinh Nhạc hoàn toàn hiểu rõ chính mình con đường phía trước Này so với cơ duyên gì tạo hóa đều trọng yếu Cho nên Đinh Nhạc không có chút nào lo lắng tu vi của chính mình tiến cảnh vấn đề. Mà tại hiện giờ hỗn độn bên trong. Hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù đột nhiên nhô ra một vị tuyệt thế bá chủ cũng một dạng. Bất quá để cho Đinh Nhạc giật mình chính là tuyệt thế bá chủ không có nhô ra một vị. Đến từ thông thiên chi lộ biến cố cũng là xuất hiện. Một ngày này. Hốn đồn vạn đảo chấn động. Ở hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Một đảo mơ mơ hồ hồ đường lói sáng một chút. Tùy theo. Từ con đường kia đó là rơi ra một màn mưa máu. Huyết vũ âm âm âm ngã nhào. đã kinh động hốn đồn. Tuyệt thế bá chủ máu tươi. Đinh nhạc đứng ở ngày đầu tiên bên trong. Ánh mắt lói sáng. Mà lúc này. Một đám tu sĩ Triều kia mảnh huyết vũ đánh móc sau gáy gào hào khóc lớn gọi lão tổ Một vị tuyệt thế bá chủ vẫn lạc ở tại thông thiên chi lộ phía trên Máu tươi thuận con đường kia dừng ở hốn đồn bên trong Điều này làm cho hốn đồn vì thế mà khiếp sợ Khó có thể tưởng tượng Này mới không đến bao lâu Một vị tuyệt thế bá chủ chính là ngã xuống thông thiên chi lộ lên Mà không đến bao lâu Tư không vô tận ở chỗ sâu trong con đường kia Thường thường sẽ lói sáng một chút Mà cùng với còn lại là từng mảng từng mảng huyết vũ Trắng toát xương vỡ Thậm chí còn có dường như sắc vùng giống như cực phẩm trí bảo Cực phẩm trí bảo đều là thành từng mảng từng mảng mảnh nhỏ Hốn đồn bên trong một mảnh thất thanh Tất cả mọi người biết thông thiên tri lộ rất nguy hiểm Nhưng không ai từng nghĩ tới nhanh như vậy liền có từng vị tuyệt thế bá chủ ngã xuống trên đường Mèo meo, bản Miu cũng muốn đạp lên Một cái kỷ nguyên, lâu lắm Tiểu bạch miêu xem kia lói sáng thông thiên chi lộ Có điểm buồn bà, nó thậm chí truy đổi một chút con đường kia Nhưng đáng tiếc Kìa lói sáng đường cũng chỉ là từ tư không vô tận ở chỗ sâu trong lộ ra một chút hình ảnh mà thôi. Căn bản tìm không thấy. Bỏ lỡ cơ hội. Đinh nhạc ánh mắt cao. Một cái kỷ nguyên. Đối với hắn mà nói. Cũng là lâu lắm. Đợi cho tuyệt thế bá chủ cũng hoặc là trí tôn bá chủ. Đợi ở trong hốn đồn vậy thì thật là một loại gian nan. Trước đinh nhạc hỏi qua Thanh Ngư Đại Tôn như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên sự tỉnh Thanh Ngư Đại Tôn cũng là than nhẹ một tiếng nói Như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên Nói là như đi vào cõi thần tiên Nhưng cũng chỉ là ngắm hoa trong màn xương chung cách một tầm Chỉ có thể cảm nhận một tia hồng mông thiên hơi thở mà thôi Mà như đi vào cõi thần tiên hồng mông trời mặc dù tu luyện không chậm Nhưng đó cũng là tương đối tại ở trong hốn độn tu luyện mà thôi Đối với tuyệt thế bá chủ mà nói Cái kia tốc độ cũng là quá chậm Khả năng sẽ có biện pháp khác đây Đinh nhạc tự nói ánh mắt rất sáng trong lòng không biết suy nghĩ cái gì Hồng hoang thiên địa trọng khí luyện chế rất thuận lợi Lúc này đây Những thứ này trọng khí ước chừng luyện chế 36 tòa Dùng đi thiên tài địa bảo vô số kể Thậm chí đinh nhạt trong tay cái này tháp sắt đều bị phân giải Những thứ này trọng khí phân bố hồng hoang thiên địa các nơi Cửu thiên, địa phủ đều có trọng khí trấn áp Đồng thời, hồng quân đảo tổ nghiên cứu cũng là có đột phá Hồng quân đảo tổ lấy ra tạo hóa ngọc điệp Cùng hồng hoang ghét giới kết hợp lại Làm cho cả hồng hoang ghét giới đều là sinh ra lột xác Hào quang vô lượng Ma tủy theo Thông thiên giáo chủ tuyệt thế đại trận cũng là từng chút từng chút xây dựng lên Đây là một bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa tuyệt thế đại trận Cùng núi sông đại địa tương liên Cùng thiên địa hóa vào nhau uy lực không thể tưởng tượng nổi Mà đại trận này vừa hoàn thành Thông thiên giáo chủ cũng là một khi thành đạo tu Vi đạt tới đứng đầu Tới gần tuyệt thế bá chủ quan khẩu trước Đảo hạnh càng phát ra sâu không lường được Ngày hôm đó Đinh nhạc đột nhiên đứng dậy đi ra hồng hoang thiên địa Ngay sau đó Hắn xuất hiện ở ma đảo chi vực ngoại Tùy theo cũng không quản này một ít ma tục Ma đảo điên cuồng lại một lần nữa bước chân vào tòa kia ma quật bên trong khinh người quá đáng Vô số ma tột đều là điên cuồng, lửa giận ngập Toàn bộ ma đảo chi vực đều là chấn chuyển động Tòa kia ma quật càng là không ngừng chấn động Ma quang tận trời Nội bộ vị kia sinh linh càng là phát ra chói tai đến cực điểm kêu to Mèo mèo Bản miêu cũng tới rồi Một tia sáng trắng hiện lên Tiểu Bạch Miu cũng là xông vào ma quật bên trong Nhất thời, ma quật chấn động càng thêm lợi hại Rất nhanh, đinh nhạc thân hình lào đảo đi ra ma quật Trên người nhuốm máu Ma Tiểu Bạch miêu vé vào hắn đầu vai Móng vuốt vô lực thở Cả người ra lông đều là biến thành màu đen Tên kia căn bản Z không chết a Tiểu bạch miêu phấn nộ nói Để cho vô số ma tộc lâm vào mừng rỡ như điên Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Đinh nhạc không để ý đến này Một ít tâm tính có chút mất hành ma tộc Nhấp chân chính là về tới hồng hoang thiên địa Lại bắt đầu khô chỗ kia ma tính Theo sau Mỗi cách một năm Đinh nhạc đều là sẽ bước vào ma quật bên trong Để cho ma quang lâm vào bảo động Để cho vô số ma tộc lâm vào đờ đấng Thậm chí hơi choáng Trong lòng bọn họ vô thượng tôn chủ Thành đinh nhạc tận tình trà đạp đối tượng Điều này làm cho ma tộc đều là trong lòng buồn bát Cảm giác mình có chút đáng thương Bọn họ chính là nhân gặp nhân sở ma tộc Ai nhân vật này biến hóa thật là làm cho người ta hơi khó tiếp thuộc người rốt cuộc nghiên cứu ra không có có cái gì huyền bí. Tiểu Bạch Miêu hỏi: "Sư một một năm nhị." Nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh.